Liễu truyện xin chào quý tín giả thân mến, bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người này chính là lòng bá và lòng cuồng của nhà họ Long. Khụ khụ phụt. Lúc này hai người kia diều lòng tàm bị Trần Minh Chết bóp nát đầu họ nhìn chăm chăm Trần Minh Chết hai mắt tràn ngập sắc khí lạnh lẽo tất nhiên họ không ngờ hiện giờ Trần Minh Chết lại mạnh mẽ tới vậy ngay cả thằng bà cũng bị bóp vỡ cả đầu bị thương nặng chỉ trong phút chốc nếu không phải họ kiên quyết ra tay trong thời khắc mấu chốt thì e là lúc này long tam đã biến thành một cái xác rồi sự mạnh mẽ của Trần Minh Chết khiến ba người trên võ đài kinh ngạc Một cải tầm thường tới nỗi không thể tầm thường hơn trong mắt họ lại có thực lực đáng sợ đến vậy. Thậm chí Long Tam còn không thể phản kháng chút nào khi ở trong tay Trần Minh Chiết. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Trần Minh Chiết như thế này. Đám đông về xem khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất kinh ngạc. Lúc này, Ninh Hạo Thành cũng nhìn chăm chăm Trần Minh Chiết. Em gái anh ta luôn lẹo đẽo sau lưng Trần Minh Chiết. Trước đó anh ta không coi Trần Minh Chết ra gì, nhưng sau chuyện của 3 năm trước, Ninh Hạo Thành cũng rất tò mò với người tên Trần Minh Chết này. Đáng tiếc là Trần Minh Chết biến mất suốt 3 năm, nhưng 3 năm sau khi Trần Minh Chết xuất hiện liền tìm tòi thẳng đến nhà họ Long. Điều này khiến Ninh Hạo Thành càng tò mò hơn với Trần Minh Chết. Em gái anh ta là vật thí nghiệm trọng điểm mà gia tộc đã định sẵn, Nhưng vì có Ninh Hạo Thành nên mới không để cho hội trưởng lão trong gia tộc làm phiền cuộc sống của em gái. Giờ em gái anh ta lại bị nhà họ Long bắt đi, và tất nhiên là Ninh Hạo Thành cũng không phải dạng tốt lành gì. Nhưng lúc này, anh ta lại ngồi yên bởi anh ta đã báo cho bố rồi. Chuyện này anh ta mà thương lượng với Long Chiến thì quả thực làm thấp đi bối phận. Nhưng Ninh Hạo Thành đã thầm quyết định rồi, nếu nhà họ Long muốn làm hại Ninh Tước thì anh ta sẽ tiêu diệt nhà họ lòng, không tiếc bất cứ giá nào. Trần Minh chết. Đừng nói là tao không cho mày cơ hội, chỉ cần mày giao nộp ra mã mật dung hợp gen bí ẩn. Hôm nay, ba anh em tao sẽ tha cho mày. Nếu mày không biết điều, thì đến lúc đó đừng có trách bọn tao ác. Dù sao thì sau khi mày chết, bọn tao cũng sẽ nghĩ cách moi mật mã gen của mày ra thôi. Một giọng nói âm u vang lên trên võ đài, tức thì trần minh chết liền nhìn long cuồng toàn thân hắn ta khoác thứ đủ trông như da rắn người gầy nhòm khuôn mặt gầy gò phờ phạc long cuồng vừa nói vừa nhai ra hàm răng kỳ dị trên hàm răng tựa như răng cửa đó vẫn còn vết máu nhạt hơn nữa trên cơ thể hắn ta cũng có máu hiển nhiên là tên long cuồng này vừa giết người mùi máu tanh nồng nặc quanh người lại thêm cả đôi mắt lạnh lẽo của hắn ta khiến người ta nhìn mà ngứa gian lên Long Tam, vợ tao, Diệp Trì, đang ở đâu? Giọng Trần Minh Chiết không lớn, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ ràng. Ha ha <cười> thẳng nhãi danh. Khi Long Cuồng đang định nói, thì Trần Minh Chiết đã ra tay. Anh không dám bất cần chút nào khi đối phó với ba anh em nhà họ Long. Tuy ngay cả anh cũng không biết bản thân anh lợi hại tới mức nào. Trải qua lần biến đổi trước đó, anh cảm giác rằng Cảm giác của anh đối với cơ thể ngày càng rõ ràng. Thậm chí anh còn lờ mờ cảm thấy cho dù anh gặp phải cao thủ cấp thiên cũng không hề lép vế chút nào. Lần này anh đến một mình là vì anh muốn mượn cơ hội này dẫm lên nhà họ Long để xem xem thực lực thực sự của anh là như thế nào. Bước lên một bước, anh đã đứng trước mặt ba người không hề có chiêu thức thừa thải nào anh vô thẳng về phía Long Tam. Giờ Long Tam đang bị thương nặng anh hoàn toàn không nghĩ sẽ tha cho ba người nhà họ long trong lòng anh nhà họ long là những kẻ phải giết sạch tất nhiên khi giao đấu anh không hề nương tay người anh lóe lên thoáng cái anh đã đến trước mặt long tam lúc giơ tay không gian xung quanh long tam dường như đều ngưng động. long tam cảm thấy cơ thể mình run rẩy hơn nữa trong lúc run rẩy cơ thể hắn tuôn ra một nguồn sức mạnh dồi dào chặn lại cú phủ của trần minh chiết âm tiếng nổ vang rèn tay trần minh chiết còn chưa lại gần long tam thì đã bị một bàn tay mọc đầy vầy đỏ chặn lại sau đó long tam lóe lên rồi biến mất lùi ra sau mấy bước trần minh chiết nhìn long bá đổi nhiên xuất hiện toàn thân hắn ta phủ đầy vầy đỏ vầy đỏ trên bàn tay hắn ta nhanh chóng sụt lại long bá bước lên một bước rồi ngay sau đó hắn ta đấm một quyền về phía trần minh chiết long bá là một nhân vật truyền kỳ trong nhà họ long rất đơn giản bởi vì vốn hắn ta là một cao thủ cấp địa hơn nữa là cao thủ thiên tài nhưng cho dù là vậy hắn ta vẫn chọn tham gia vào thí nghiệm cơ thể con người trong hang yên vương cơ thể hắn ta được tiêm vào vô số thuốc gen có thể nói là giờ long bá đã hoàn toàn biến đổi thành một vật thí nghiệm gen vô cùng mạnh mẽ mức độ dung hợp gen chưa kém dung hợp gen trên cơ thể trần minh chết bố lần này trần minh Chiết không hề tránh mà đấm thẳng vào đầu long bá âm tiếng vang rền khắp không gian lúc này trần mình chết cảm giác máu thịt xương cốt trên nắm đấm tê dần của mình giờ phút này đang hoàn toàn thay đổi sức mạnh đáng sợ nổ tung trên bàn tay anh nhưng anh không quan tâm anh đá thẳng vào lồng ngực long bá Phột, âm anh có thể cảm nhận nỗi đau đớn nơi đôi chân của mình khi phải giáp sắc nhọn tấn công anh chỉ thoáng cái vảy giáp sắc nhọn đó đã đâm sâu vào lòng bàn chân anh, máu tươi chảy đầy. Anh ngồi bệt xuống võ đài, máu nơi tay chân anh chảy như điên, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng hai nơi này đang nhanh chóng lành lại. Ngay lúc này, Long Bá đi từng bước một tới chỗ Trần Minh Triết, hai mắt toàn là sát khí lạnh lẽo. "Mật mã giàn rốt cuộc ở đâu?" Giọng Long Bá rất lạnh, mỗi một bước chân của hắn ta cứ như sẫm lên đôi mắt của những người vây xem Long Chiến vô cùng đắc ý ba đứa con trai của ông ta đều đã ra tay rồi Trần Minh chiết cũng đã đến rồi vậy thì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay ông ta Long Chiến nở nụ cười kỳ lạ ông ta nhìn những người đại diện của các gia tộc đang ngồi vây xem ông ta lại bắt đầu tính toán Nếu Long Tam không nói thì mày hãy nói cho ta biết vợ tao, Bạch Diệp Tri đang ở đâu đi nói rồi trần minh chiết từ từ đứng dậy ánh mắt anh đã trở nên điềm tĩnh ngay sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người anh đấm thẳng vào ngực long bá quá nhanh bốp ầm phụt tí tách tốc độ lần này của trần minh chiết đã nhanh hơn hẳn trước đó long bá còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đấm lên ngực hắn ta tuy ngực hắn ta mọc lớp vải giáp dày đặc lớp vải giáp đó đâm sâu vào bàn tay anh Máu tươi chảy tí tách, nhưng sắc mặt lòng bá lại đã không còn bình tĩnh như trước. ầm Trần Minh Chất bước mạnh lên, tay lại dùng thêm lực. Bốp, lòng đá bị đòn này đánh bay ra ngoài, quẩy giáp trước ngực cũng vỡ nát. hộc hộc hộc sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều kinh hãi, đôi mắt lòng chiến run rẩy, tay ông ta bất giác nắm lấy tay viện ghế, khuôn mặt ông ta tràn đầy sự không thể tin được. Một đứa con bị bỏ rơi tầm thường Của nhà họ Trần như Trần Minh Chết Mà lại mạnh mẽ đến vậy Chỉ sau 3 năm Chẳng lẽ Trần Minh Chết thực sự Đã sử dụng mật mạ gian bí ẩn Mà năm đó Nam Cung Di Tĩnh phát hiện ra Hơn nữa còn dùng trên chính cơ thể mình 3 năm trước Trần Minh Chết còn không phải là đối thủ Của 10 hộ vệ nhà họ Long Chứ đừng nói là Long Tam Thậm chí là đứa con trai cả Long Bá Mà ông ta tự hào nhất Nhưng chỉ mới ba năm ngắn ngủi, Long thập chết, con gái ông ta chết, còn cả những người mà ông ta đã gặp phải khi định đưa Trần Minh chết đi mà suýt nữa không trở về được. Đột nhiên, Long Chiến có cảm giác lạ lạ. Mà lúc này trên võ đài, Long Bá từ từ nhìn vầy giáp bị nứt vỡ trên ngực mình, máu thịt trắng bạch trong đó lộ ra. Long Bá có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập của mình. Điểm chế mạng của Long Bá nằm ở trái tim. thế nên phải giáp trên tim là nơi kiên cố nhất cơ thể. Lớp vảy giáp dày cộp đó hoàn toàn mọc từ tim. Đây cũng là kết quả sau khi Long Bá thêm 300 loại thuốc tăng cường khả năng phòng ngự của loại thú mọc vảy mạnh nhất, cho dù đau kiếm đạn pháo cũng không mảy may gì. Nhưng lúc này nó lại bị Trần Minh Chết đấm một phát vỡ nát lớp vảy bảo vệ bên ngoài. Thậm chí, cú đấm này còn khiến Long Bá cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy Mày có thể đấm vỡ lớp giáp bảo vệ của tao à? Không đơn giản đâu. Long bá nhìn Trần Minh Chết. Ngay lúc này, lớp giáp bị vỡ trên cơ thể hắn ta lại mọc lại hoàn chỉnh. Cú đấm tiếp theo. Mày chết chắc. Giọng nói của Trần Minh Chết cực kỳ lạnh lùng. Anh bước lên trước, không đợi Long bá lên tiếng. Anh đã ra tay. Lại thêm một quyền. Thân hình lóe lên. Trần Minh Chết đã xuất hiện trước mặt Long bá. Anh vẫn đánh về phía ngực đối thủ. trong một quyền không có gì khác biệt nhưng lúc này chỉ long bá cảm nhận được uy lực của đòn này rõ ràng nhất sắc mặt hắn ta trầm xuống sau đó vải giáp quanh thân bắt đầu cứng lại lớp vải giáp màu đỏ này nhanh chóng ghép thành một chiếc áo giáp cứng rắn chỉ trong tích tắc để bảo vệ cơ thể bùm một quyền một đòn này của trần minh chiết hoàn toàn đánh vào áo giáp màu đỏ sắc mặt long bá trở nên căng thẳng hắn ta nhìn trần minh chiết trước mắt bằng ánh mắt khó tin. Cũng ngay lúc này, cánh tay Trần Minh Chiết lại đổi thành màu giống màu của sắt thép. Năm ngón tay có thêm những hoa văn quỷ dị. ầm, vèo, Trần Minh Chiết lại dùng sức lần nữa. Chiều này không khác chiều vừa rồi là mấy. Toàn thân Long Bá lúc này bắt đầu run dày dữ dội. Hơn nữa, gần như là cùng lúc cả người run dày thì vài giáp trên người cũng bắt đầu rơi rớt dần. Thậm chí gai xương cánh tay đỏ sau lưng. cũng từ từ chọc ra, từ từ co lại vào trong cơ thể. Những người đứng xem đều không lên tiếng, sắc mặt Long Chiến hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng, những võ giả đứng xem cuộc chiến xung quanh cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ đầu, Long Chiến đã lập tức nhìn ra được là lồng ngực con cả của mình mới bị đánh thủng. Đúng vậy, không hề sai một tí nào. Một cú đấm này của Trần Minh chết đã đánh thủng lồng ngực Long Bá. Sức mạnh khủng khiếp đó Nhanh chóng lan ra Mãnh liệt phá hủy cơ thể cao lớn của Long bá phải giáp màu đỏ Đang nhanh chóng chóc ra Mày Long bá nhìn cái tầm thường Tới mức không thể tầm thường hơn trước mặt Trên mặt là vẻ kinh ngạc Giờ phút này Hắn ta khó mà tin nổi cả luôn bị hắn ta không coi ra gì Trần minh chết Lại có thể dùng một chiều đánh chết mình Tôi nói rồi Một quyền này xong Có lẽ anh cũng không sống nổi. Giọng Trần Minh Chết rất lạnh nhạt, sau đó anh lại tiến lên trước, sức mạnh trên tay lại bùng nổ lần nữa. Bùng! Một dòng máu như phun ra từ lồng ngực bị đánh nát của lòng bá. cả người hắn ta lào đảo lùi về sau mấy bước, loạn trọng rồi từ từ ngã ra đất. Ngay lúc này, mọi người hoàn toàn chấn động. Họ khó có thể tưởng tượng được là Trần Minh Chết lại có thể đánh chết một cao thủ khủng bố như lòng bá Chỉ bằng hai cú đánh Điều này không hề giống với việc Thế thân của Trác quân trước đó Long bá này là bàn gốc Là người thật Thế mà hắn ta lại bị một người đánh vỡ tim Bằng một cú đấm như thế sao Không phải đã nói là Long bá đang là cao thủ mạnh nhất Của nhà họ Long hiện nay sao À chuyện gì thế này Người như thế lại bị một đòn Của Trần Minh Chiết đánh bại sao Điều này quá khó tin Trong khoảng thời gian ngắn Vô số người có mặt tại đó đều có suy nghĩ, rốt cuộc Trần minh chết này mạnh cỡ nào, một cao thủ đáng sợ như Long Bá, dù trên người Trần minh chết có mật mã gen dung hợp bí ẩn thì cũng rất khó chiến thắng. Anh cả, lúc này Long Tam và Long Cuồng mới khôi phục được một chút, vội bước tới gần Long Bá đã bị rơi hết vảy giáp đang nằm trên đất, trong đôi mắt họ là sự khiếp sợ. Đồng thời, khi cả hai ngẩng đầu, trong mắt có thêm sát khí khủng khiếp Trần Minh Chết cũng không hề để ý tới ba anh em nhà họ Long anh nhìn màu đen đang rút bớt một cách nhanh chóng trong lòng bàn tay mình tuy nó nhanh chóng rút đi nhưng sự biến dị xảy ra khiến trong lòng Trần Minh Chết có thêm một nỗi sợ mà chính Anh cũng không biết là gì dù sao cũng có Tần La là Sinh làm ví dụ nên trong lòng Trần Minh Chết không tránh khỏi băn khoăn cũng ngay giờ phút này Trần Minh Chết có thể thật sự xác định Đó là e rằng trong cơ thể mình đã có thứ thuốc gian đáng sợ mà mẹ anh đã tiêm vào nhưng giờ anh mới phát hiện ra mà thôi dù là ở trên đảo ma quỷ hay là 3 năm lột xác sau đó Trần Minh trước không hề tìm được một nguyên nhân nào hợp lý cho tới bây giờ anh đã tìm ra được rồi Thảo nào ông nội anh lại nói anh mới là vật thí nghiệm thần bí nhất của nhà họ Trần ở Yên Kinh Phải giết hắn Nếu để hắn tiếp tục phát triển, hắn sẽ là kẻ hủy diệt nhà họ Long chúng ta trong tương lai." Đôi mắt Long Bá đỏ ngầu như máu, ngay sau đó, Long Bá chậm rãi đứng lên, áo giáp màu đỏ trên cơ thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn làn da tái nhợt, thậm chí người ngoài có thể nhìn thấy cả phương hướng mạch máu đang chảy trong cơ thể hắn ta, cả người không còn vẻ vạm vỡ lực lưỡng trước đó mà lại giống như một người gầy yếu, bị bệnh nặng sắp chết. nhưng người gầy yếu như người bị bệnh nặng sắp chết đó lại tạo cho mọi người trung quanh cảm giác đáng sợ hơn cả Long Cuồng u ám kia. Anh cả cơ thể anh... Trong ánh mắt Long Cuồng tràn đầy sự lo lắng, Long báo dùng đôi mắt màu đỏ nhiều máu, nhìn Trần Minh chết, hắn ta đột nhiên nở nụ cười. Anh đã bước ra một bước, nhưng hôm nay năng lượng trong cơ thể không đủ, nên chúng ta phải cùng nhau ra tay đánh chết Trần Minh chết. Thực lực của tên này rất mạnh, Hai đứa phải cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, Long bá tiến lên một bước, tuy trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người đều biết, Long bá lúc này mới là đáng sợ nhất. Nghe thấy lời nói của Long bá, Long Cuồng và Long Tam cũng không hề do dự, cơ thể lắc lư một cái là lập tức đánh về phía Trần Minh Chết Ba đánh một, vô dĩ trong đại hội võ giả này, chuyện ba đánh một sẽ không được cho phép, nhưng đại hội này đã biến chất. hiển nhiên không nhiều người quan tâm tới việc này mọi ánh mắt đều tập trung vào trận đại chiến căng thẳng trước mắt trần minh chết đứng tại chỗ ánh mắt nghiêm túc tiếp theo anh cử động anh không trực tiếp đánh với long bá mà nhắm vào chân của long tam nên trong thoáng chốc cơ thể đã xuất hiện trước mặt long tam trần minh chết không hề đếm xỉa tới long cuồng đang điên cuồng tấn công mình ở phía sau mà giơ tay túm cổ long tam mọi thứ chỉ diễn ra trong giây lát mày dám thế trần minh chết vươn tay bóp nát cổ long tam long chiến đang ngồi trên ghế run dày cả người sát khí lạnh nhờ bằng che phủ cả đôi mắt ông ta người này hét lớn một tiếng rồi tung người định nhảy lên võ đài nhưng khi long chiến định bước lên võ đài ninh Hạo thành đang nghẹn một bụng tức nãy giờ cũng hửa lạnh đứng bật dậy chặn trước mặt long chiến gia chủ nhà họ long ông đang phá hỏng quy tắc đó trong giọng ninh hạo thành cũng là sự lạnh lẽo như bằng ánh mắt nhìn chăm chăm long chiến cậu tránh ra tránh ra cũng được thả em gái tôi ra trong giọng nói ninh hạo thành không hề có chút khách khí dù đối đầu với long chiến là bậc cha chú nhưng anh ta không hề nương tay dù sao hiện nay em gái của anh ta cũng đang ở nhà họ long sống chết thế nào cũng chưa biết cậu tránh ra giọng nói của long chiến tràn đầy sự phẫn nộ Nhưng sau khi tiếng hét phẫn nộ này vừa dứt, tiếng xương gãy vang khắp không gian Giang giác Mọi người ở đó đều giật mình vì họ chưa từng gặp ai ngông cuồng khí phách như thế Trần Minh Chất hoàn toàn không hề dè ra dây dưa mà trực tiếp bóp gãy cổ lòng tam Khi anh buông tay cơ thể lòng tam dần tụt xuống cổ đã gãy sụi lơ đầu như không đặt trên cổ trong mắt là màu đỏ của máu trên cái đầu đó còn chảy máu đầm đìa. lòng tam chết rồi Lúc này, Long Chiến đứng tại chỗ mà cả người run dày dữ dội Mày đáng chết Ánh mắt Long Cuồng lấp lóe sự âm u lạnh lẽo bao phủ cả võ đài Khi hai mắt Trần Minh Chết chìm vào trong bóng tối âm u lạnh lùng một bàn tay gầy cuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt anh nó đang nhằm về phía đầu của Trần Minh Chết đầu lưỡi đỏ tới kéo dài tới cổ Trần Minh Chết Cút xa tôi ra Cái đáng gây tẩm này Trần Minh Chết tiến lên một bước đánh mạnh một quyền về phía long cuồng ầm ầm giờ phút này một quyền này của trần minh chiết gần như không hề được kiểm soát sức mạnh khi cú đánh này được đánh ra cả võ đài gần như đã rung lắc mặt đất bị cú đánh này đập vỡ chỉ trong tích tắc ngay lập tức bàn tay gầy guộc của long cuồng rụt lại nhanh như chớp đồng thời tung người phóng lên trời cho bụi bay đầy trời trần minh chiết đứng trên khe nứt của võ đài với nước rừng ngay dưới chân anh và kéo dài tới phần rìa của võ đài. Thậm chí hàng rào bảo vệ khổng lồ bằng sắt thép cũng bị đánh lõm xuống. Đây còn là sức mạnh của con người sao? Giờ đây, toàn thân mọi võ giả có mặt tại đó đều run lẩy bẩy Sau mặt của họ cũng hoàn toàn thay đổi khi nhìn về phía Trần Minh Chết đang đứng trên võ đài. Quá kinh khủng! Người trẻ tuổi này chính là kẻ nắm giữ mật mã gen thần bí có thể dung hợp vô số gen dị biến sao? Quả nhiên không hề đơn giản. Ở đây, những người của các gia tộc lớn thế cảnh này thì trong lòng có chút băn khoăn nhưng không ai định ra tay áp chế Trần Minh Chết. Nguyên nhân đơn giản là vì mọi việc đều do nhà họ lòng tự mình gây ra. hiển nhiên chính nhà họ lòng phải tự mình giải quyết. Huống chi, Trần Minh Chết đã có thủ oán với nhà họ lòng từ trước. Người của gia tộc lớn đều biết chuyện này. Hôm nay, Trần Minh Chết đánh chết con thứ ba của nhà họ Long ngay tại chỗ Long Chiến sẽ nhịn được sao Tất nhiên là không Vì thế, những người ở đây đều giữ thái độ hỏng hớt Còn nếu nói ai lo lắng thì đó là Ninh Hạo Thành Dù sao Ninh Tước cũng đang ở trong tay người nhà họ Long Nhưng người nhà họ Ninh đã bao vây cả tòa nhà của nhà họ Long rồi Hơn nữa còn bắt đầu tìm kiếm Ninh Tước một cách kỹ càng Khi vừa tìm được Ninh Tước Ninh Hạo Thành sẽ không ngần ngại Cùng Trần Minh Chiết dạy cho nhà họ Long một bài học đáng nhớ cả đời. Lúc này, Trần Minh Chiết đang đứng trên võ đài, cũng không biết những người ngồi dưới nghĩ gì, mà anh cũng chẳng quan tâm. Nhìn Long Bá cả người tái nhợt, ánh mắt đỏ nhiều máu đứng cách đó không xa. Trong lòng anh cười lạnh, rồi nghiêng đầu nhìn sang Long Cuồng, đang siết chặt nắm đấm. Trong mắt đầy sát khí, anh nghĩ xem ra chỉ còn nước đánh chết hai người trước mặt thì mới có thể để lòng Chiến nhìn thấy sự lợi hại của mình. Từ đó mới có thể làm ông ta nhận ra là không nên dây vào mình. Quan trọng hơn là chỉ có cách này mới biết được Bạch Diệp chìp và Nình Tước đang ở đâu. Trần Minh Chết tin rằng Long Chiến không phải kẻ ngu, ông ta sẽ không chặn đứng đường lui của mình. Cho dù ông ta không sợ mình thì cũng phải e ngại nhà họ Ninh. Nhà họ Ninh ở Yên Kinh không hề thua kém nhà họ Long thậm chí còn lớn mạnh hơn cả nhà họ Long. Tôi cho hai anh em các người thêm một cơ hội nữa trả lời câu hỏi của tôi. Diệp Tri phản Ninh tức đang ở đâu? Ánh mắt Trần Minh Chất lạnh nhạt khi nhìn Long Bá và Long Cuồng đang lơ lửng giữa trời. Trong giọng nói là sự lạnh lẽo như băng. Toàn trường im phăng phắc. Trong giọng nói Trần Minh Chết không hề có chút trần chờ do dự, chỉ có tia sát khí sắc bén. Anh nhìn Long Bá gầy gò tái mét kia. Rõ ràng trong mắt anh Long bá thiếu sức sống trông như một ông già nhợt nhạt sắp ngã ngựa đến nơi kia mới là kẻ có thể tạo uy hiếp cho mình Ngông cuồng Trần Minh chết hôm nay ta phải nuốt trưởng mày Hai mắt Long bá đỏ đậm Hai tay run rảy như định ra tay Long cuồng lơ lửng trên võ đài thét một tiếng Năm ngón tay mở rộng lao về phía đầu Trần Minh chết Đồng thời hai chân của gã cuốn lại với nhau không ngừng vặn vẹo, kéo dài ra, biến thành một cái đuôi đầy vảy màu đen như một con mãng xà khổng lồ. Khi năm ngón tay banh ra, chụp về phía Trần Minh Chiết, cái đuôi cũng mạnh mẽ quét tới. Một luồng hơi thở đáng sợ mang theo sóng năng lượng khổng lồ. Gần như là chỉ trong tích tắc, sóng năng lượng kiến xuất hiện, Long Cuồng đã tiến sát tới đầu Trần Minh Chiết. Mọi chuyện quá nhanh, từ góc độ của mọi người, họ chỉ thấy Long Cuồng vừa rất lời là ngay sau đó, bàn tay của gã đã tiến sát tới chộp đầu Trần Minh Chiết. Cùng lúc đó một làn khói độc màu đen lan tràn ra cả võ đài. Đúng vậy luồng khói này có độc nhưng luồng khói độc này rõ ràng có hạn chế phạm vi và khoảng cách khói độc cuồn cuộn mà phạm vi hoạt động chỉ ở trên võ đài xung quanh đã bị vòng thép bảo vệ ngăn chặn Trần Minh Chiết đứng bên trong không ai cho rằng anh sẽ sống được tuy trước đó Trần Minh Chiết từng thể hiện ra thực lực khiến cho mọi người phải chấn động, trực tiếp đánh chết Long Tam. Đây là một tồn tại khủng bố. Nhưng giờ anh đối mặt với Long Bá và Long Cuồng, họ không dễ đối phó như vậy. Trong người Long Cuồng bị tiêm vào gần 800 loại gen kịch độc và đáng sợ. Thậm chí, chính gã cũng biến thành một độc nhân. Trong cơ thể Long Cuồng đang có mấy chục loại gen biến dị của các trùng loại mãng xà, nên Long Cuồng mới có khả năng phi hành trên không. Hai chân gã đã biến thành đuôi mãng xà, có thể nói tên này đã bắt đầu lột xác thành mãng xà khổng lồ phèo cái gì nhưng điều làm lòng cuồng bất ngờ là khi tay chụp đầu Trần Minh Chết gần như chỉ trong nháy mắt anh lại biến mất hơn nữa còn là đúng vào thời khắc ngón tay của gã chạm vào đầu anh Trần Minh Chết đâu sao rồi chẳng lẽ Trần Minh Chết đã bị nọc độc của Long cuồng ăn mòn luôn rồi không thể nào à mọi người đều đang suy đoán ngay lúc ấy cả người long cuồng run lên bần bật một cánh tay vươn ra từ làn khói độc tóm lấy đuôi long cuồng rồi đập mạnh xuống đất bùm đầu long cuồng bất ngờ bị đập mạnh xuống nền đất mặt đất cứng rắn bị đập bể mà lúc này đầu của kẻ bị đánh là long cuồng cũng vỡ và chảy máu bốt lại một tiếng vang lớn long cuồng còn chưa kịp đề phòng hai chân của gã lại xuất hiện cả người mất trọng lực Đầu lại đập mạnh xuống đất Long xà kiểu biến Khi đầu đập xuống đất lần hai Giọng Long Cuồng lại vang vọng khan khan trầm đục Cùng lúc đó là mùi máu nồng đậm dần lan ra Long xà kiểu biến Là sát chiếu cuối cùng của Long Cuồng Đây là hình dáng cuối cùng Mà Long Chiến có thể biến thành Khi đã được tiêm vào hơn 900 loại thuốc gen Trần Minh Chết cảm thấy Bàn tay đau đớn Ngay sau đó, cái đuôi đang bị anh tốm, biến thành từng mảnh vầy giáp, dựng đứng như lưỡi dao. Mà lúc này, lâm cuồng đã biến hóa hoàn toàn, gã đã không còn giống một con người, mà đã hoàn toàn biến thành một mãng xà khổng lồ. Nhưng quá trình lột xác của gã lại khiến người xem, gồm Trần Minh chết và mọi người khác, đều phải run dày. Tuy họ cũng biết, khi tiêm vào thuốc gen võ giả cải tạo gen có thể lột xác thành thú dữ, Nhưng họ chỉ nghe nói mà thôi Nhìn thấy tận mắt thì đây là lần đầu tiên long chiến đứng tại chỗ Nét mặt căng thẳng Đôi mắt đầy tơ máu Gia chủ nhà họ Long này Đúng là không ngờ được Con trai thứ hai Long Cuồng của ông Đã đột phá tới cấp độ võ giả cải tạo rèn Đúng là làm người ta khó tin Sau này các vị sẽ có thể tiến sâu Vào vòng tròn quyền lực của tập đoàn Thiên Tôn Đúng rồi Long chiến Không ngờ ông giấu kỹ vậy đấy vài người của gia tộc lớn của yên kinh lần lượt mở miệng trên mặt có ý cười nhưng rõ ràng trong lòng họ đều có suy nghĩ riêng còn về chuyện suy nghĩ gì thì không ai biết Ninh hạo thành ngồi tại chỗ ánh mắt nhìn chăm chăm long cuồng đang không ngừng lột xác ánh mắt phát ra tia sáng sắc bén trong lòng càng thêm cảnh giác với nhà họ long huống chi hiện nay ninh tước còn đang nằm trong tay long chiến anh ta càng phải cẩn thận hơn nữa trần minh Chết đứng tại chỗ nhìn xương cốt toàn thân người trước mặt không ngừng thay đổi tay chân long cuồng biến thành móng vuốt mỗi nhọn hoắt cái đuôi tiếp tục kéo dài đầu của gã cũng từ từ kéo dài cuối cùng biến thành một cái đầu mãng xà nhưng gương mặt đúng là vẫn còn giữ lại nhưng cả gương mặt phủ đầy vài màu đen vừa nhìn là khiến người ta ớn lạnh những người thấy cả quá trình không ngừng lùi về sau trong đầu nảy ra một ý nghĩ đáng sợ đó là Long Cuồng đã kinh khủng thế rồi mà giờ là võ giả cải tạo gen chẳng lẽ giờ mới thực sự là võ giả cải tạo gen sao so ra chẳng lẽ Long Cuồng còn lợi hại hơn cả Long Bá Long Bá đang đứng ở một góc võ đài không hề nhúc nhích toàn thân càng thêm trắng nhợt gào, gào Long Cuồng biến thành mãng xà có thêm tứ chi gào thét về phía Trần Minh Chiết trong đôi mắt là sát khí khát máu gã nói với giọng lạnh nhờ băng Trần Minh Chết hôm nay mày ép tao tới mức này tao sẽ nuốt trưởng mày giọng lạnh nhờ băng như đến từ vực sâu âm u sau đó cơ thể khổng lồ của lòng cuồng bắt đầu đong đưa chân trước duỗi ra túm về phía đối thủ âm, tiếng nổ vang rèn móng vuốt trước sắc nhọn khổng lồ đó găm thẳng vào võ đài cả võ đài liền rung lắc kịch liệt gần như cùng lúc đó khí độc lại bắt đầu nồng nặc trong lúc lóe lên, Trần Minh Chết không khỏi cảm thấy gây tởm. Tuy anh chẳng coi thứ khí độc này ra gì, hơn nữa sau khi anh hít phải khí độc, cũng chẳng hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại anh còn lờ mờ cảm thấy thứ khí độc nồng nặc này hình như còn khiến một luồng sức mạnh khủng khiếp nào đó trong cơ thể anh thức tỉnh. Còn định trốn à? Hôm nay tao muốn xem thử xem, mày còn thủ đoạn gì? Chết đi cho tao. Âm âm, Lại là một loạt tiếng đất đá nổ ầm ầm. Lúc này, sàn lát đá cẩm thạch của võ đài đã nát bươm. Trong mắt những người bình thường, sàn đá cầm thạch này vô cùng cứng. Chỉ va vào thôi là đã thấy rất đau rồi. Nhưng lúc này, trong tay long cuồng, nó lại trông như chẳng hề cứng chút nào, mà mềm như miếng đậu phụ. Chỉ bóp một cái thôi là nát thành cám. Khí độc quần quẩn trộn lẫn cả bụi đất nổ tung, khiến tất cả mọi người đều không nhìn thấy gì cả, cứ như là cả võ đài chỉ còn lại khí độc đầy trời và bụi đất đá. Cơ thể đáng sợ của Long Cuồng không ngừng quay cuồng trên không trung, sau đó điên cuồng lao tới chỗ Trần Minh Chết trên võ đài. Đất đá nổ tung hết lần này đến lần khác, võ đài đã bị nổ tới nỗi bừa bãi ngổn ngang. Trần Minh Chết, mày còn trốn à? Lăn ra đây cho tao. Tao nhất định phải nghiền nát mày thành cho bụi, đồ khốn nạn. Nếu không phải tại mày thì em gái tao đâu có chết Đồ khốn nạn Đã giết em gái tao mà còn dám ló mặt ở yên kinh Nếu không phải tại mày Tao cũng không thành ra xấu xí như bây giờ Hôm nay tao chắc chắn phải giết mày Gã gào lên rồi điên cuồng vô khắp nơi trên quảng trường Lúc này mọi người đều bắt đầu bàn tán xôn xao Sức mạnh mà long cuồng bộc phát ra Khiến họ vô cùng kinh hãi Một người mà lại biến thành một thứ tương tự như mãng xà ngay trước mặt họ trông chẳng khác nào quái vật. Nhưng cũng chính con quái vật này lại có thể nói được lại còn giữ được ý thức tỉnh táo. Gã vẫn có ý thức của mình. Điều này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của các võ giả ở đây. Tuy họ biết võ giả cải tạo gen đều có thực lực như thế này nhưng khi gặp được thật rồi vẫn khiến họ mở mang tầm mắt. Nhưng mọi người đều rất kinh ngạc Đồng thời họ cũng vô cùng hiếu kỳ, dù sao họ đều từng gặp những võ giả gian thực sự. Tuy nói, lúc này hình thái Mà Long Cuồng biểu hiện ra quả thực là dáng vẻ của võ giả gian sau khi biến thành dạng biến dị, nhưng dường như vẫn chênh lệch rất nhiều. Đôi mắt Long Chiến tràn đầy tức giận và thương xót, các cảm xúc lẫn lộn đan xen. Có lẽ trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có ông ta biết rằng dáng vẻ của con trai ông ta bây giờ là trạng thái như thế nào. sức mạnh Long Cuồng bộc phát ra đã là sức mạnh cực hạn trong cơ thể gã rồi hơn nữa sau lần này Long Cuồng không thể nào biến về hình dáng con người được nữa sau này gã chỉ có thể sống với một cơ thể to lớn xấu xí đây là điều mà ông ta không thể nào chấp nhận nổi thế nên lúc này Long Chiến muốn nghiền nát Trần Minh Chết thành bột phấn hơn bất kỳ ai nhưng lúc này Long Chiến không thể nào bùng nổ được ông ta nắm chặt nắm đấm gần như bóp nát tay vịn ghế ngồi nhưng ông ta không hề hay biết ồn ào đột nhiên khi long cuồng đứng trên không trung giơ móng vuốt ra vồ về phía vùng khí độc nồng nặc cả không gian đột nhiên run lên hai chữ phát ra từ trong màn khí độc quẩn quẩn ngay sau đó một bóng người vọt lên trời từ trong đám khí độc khi đám đông còn chưa kịp phản ứng lại người đó đã giơ tay tóm lấy khuôn mặt mọc đầy vảy giáp hung ác đáng sợ của long cuồng sau đó đập mạnh xuống mặt đất ầm uhm. hả a tiếng đầu tiên là tiếng kêu kinh ngạc của những người vây xem bởi cảnh tượng này quá chấn động và không chân thực chút nào tiếng thứ hai là tiếng kêu thảm thiết của lòng cuồng khi đầu bị đập mạnh xuống đất mày lòng cuồng quay phắt người lại định điên cuồng tấn công trần minh chết nhưng lúc này anh hoàn toàn không cho gã cơ hội bởi anh đã tát thẳng vào đầu gã. ầm, a, long cuồng lại bay vọt lên trời, nhưng kết quả khác với lúc trước. khi đầu gã vừa vọt lên khỏi mặt đất thì một cái tát lại ập xuống đất. a, bột bột, ầm ầm, a, nhất thời trong những võ giả vây xem không ai dám nói câu nào. thậm chí lúc này trần minh chết không có chút do dự nào, anh đánh thẳng vào đầu long cuồng. ầm Cơ thể long cuồng bị đánh mạnh tới nỗi, khảm sâu vào trong sàn võ đài, đã sớm bị nứt toát. Lặng im thiên thiết, hành động đó khiến người ta cảm giác như long cuồng đang bị tát liên tục vậy. Hơn nữa, trông như sắp bị giáng đòn mạnh tới nỗi, sắp chết đến nơi. Trần Minh Chết, mày dừng tay lại cho tao. Lòng bá đứng trong màn khí độc, đột nhiên cao hoàn lên, cánh tay gầy đét, đột nhiên trở thành một cánh tay đáng sợ, Hơn nữa, mỗi cánh tay đều biến thành những cái vuốt đáng sợ. Dừng tay. Trần Minh Chết hử lạnh một tiếng. Anh dỡ mạnh lên móng vuốt đang cắm mạnh xuống mặt đất của long cuồng. Giắc. Tiếng xương gãy giòn tan. Người long bá run rẩy Ánh đỏ máu trong mắt càng trở nên đáng sợ. Gần như cùng lúc đó long bá điên cuồng gào rú. Sau đó hắn ta xông về phía Trần Minh Chết. Trong lúc di chuyển, cơ thể hắn ta cao lên. 10 ngón tay giờ đã biến thành 10 cánh tay, điên cuồng vồ lấy Trần Minh Chết, đồng thời cả người hắn ta lại mọc ra những mảnh vảy giáp màu đỏ trí chí chít. Hơn nữa, lần này còn nhanh hơn lần trước rất nhiều Trần Minh Chết, hôm nay rắc rắc, bốp bốp bốp bố. À lòng bá còn chưa nói xong thì đã có tiếng rắc rắc, vang vọng cả không gian Nhưng âm thanh này không hề kỳ lạ, bởi mỗi một âm thanh đều là tiếng xương gãy Tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ, ai nấy đều há hốc miệng, bởi động tác của Trần Minh Chết lúc này hoàn toàn vượt qua khỏi trí tưởng tượng của họ. Người anh lơi lửng trên khán đài, sau đó anh không ngừng nhảy lên trên, cánh tay giơ ra. Cũng chính cú nhảy thế này khiến toàn thân Long bá run rẩy, nỗi đau thấu tim gan đó, khiến trong chốc lát, vẩy giáp toàn thân hắn ta ngừng mọc lên. Mười ngón tay nối liền với tim, cho dù lòng bá là vật thí nghiệm đã đạt đến cực hạn của thuốc biến dị gen cũng vô cùng sợ cơn đau này a tiếng kêu thảm thiết vàng vọng khắp võ đài những người về xem thế cảnh này thì sững sờ đơn giản là vì họ chưa bao giờ thấy cách tra đạp người ta như thế này trần mình chết cứ như là đang không ngừng nhảy lò cò vậy cơ thể anh nhanh chóng nhảy đến bên dìa anh gần như hóa thành một cái bóng mở lướt qua lúc anh điên cuồng nhảy lên cũng là lúc tiếng rắc rắc không ngừng phát ra. cả quá trình long bá hoàn toàn không thể tung sát chiêu ra. 10 cánh tay dơ ra của hắn ta đã hoàn toàn bị trần minh chết dẫm đất, hoàn toàn không hề nương tay chút nào. trần minh chết đã quyết định phải giết sạch ba anh em nhà họ lồng ngay tại đây. a, lúc trần minh chết nhảy lên long bá điên cuồng gào rú, rồi đột nhiên cái đầu nhô cao của hắn ta mọc ra một khúc xương. vô cùng sắc nhọn, còn dính đầy máu tươi. Bốp, rắc, phụt, không có bất cứ do dự nào, Trần Minh Chết đã trực tiếp ra tay, anh chỉ đấm một cú đã đấm gãy khúc xương nhô ra trên đầu kia, người long bá run lẩy bẩy, sắc mặt đã nhợt nhạt giờ càng thêm trắng bệch. Cốt đào phá không, long bá cũng có tuổi chiều của mình, nhưng giờ hắn ta mới tung ra mạnh mẽ. Bốp bốp bốp bốp Ngay lúc Long Bá lui về sau mấy bước, người hắn ta cong hẳn ra thành hình cánh cung. Đột nhiên, sau lưng hắn ta vươn ra từng khúc từng khúc xương, mà cánh tay bị trần minh chết rậm đất cũng điên cuồng mọc ra. Mặt đất vốn bừa bãi hỗn độn giờ bắt đầu điên cuồng mọc ra gai xương. Mỗi một chiếc gai xương đều vô cùng sắc nhọn, chỉ cần chạm vào thôi là gai xương sẽ sinh trưởng trong cơ thể. Giết người một cách vô hình. Bá Nhi Thế cảnh này, mọi người không khỏi lùi ra sau mấy bước. Những võ giả này đâu có gặp phải cảnh này bao giờ chứ. Ai nấy đầu điên cuồng lùi ra sau, như cảm thấy dưới chân mình cũng đột nhiên mọc ra gai xương vậy. Long chiến không ngồi yên được nữa. Ông ta đứng bật dậy, sức mạnh toàn thân quay cuồng. Long chiến suýt nữa phun ra máu. Ba đứa con trai của ông ta đã hoàn toàn bị phế rồi. Đúng vậy. Trên võ đài, rơi ánh mắt nhìn chăm chăm cuồng mọi người. Trần Minh Chết đã ép cho Long Bá hoàn toàn không thể nào quay về hình dáng con người. Giờ hắn ta đã dùng đến đòn tấn công mạnh nhất của mình. Cũng giống như Long Cuồng trước đó, một khi dùng đến chiêu này, họ không bao giờ có thể quay lại dáng vẻ con người được nữa. Dù sao thì cơ thể người khi tiếp nhận các loại thuốc gian biến dị đều có một giới hạn. Hơn nữa, những loại thuốc gian tiêm vào cơ thể đều có thứ tự trước sau. Về cơ bản, thì những thuốc gen này phải duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Nhưng lúc này, hiển như là lòng cuồng hay lòng bá đều đã phá vỡ sự cân bằng. Sở dĩ, họ có thể giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng là bởi vì trong giáo hội hắc ám có thuốc gen bí ẩn nên họ mới ý thức được rằng không nên để thuốc gen hoàn toàn chi phối. Thế nên có nhiều người mới nhầm rằng lòng bá và lòng cuồng đã đến với trình độ của võ giả gen mà thực sự thì họ còn kém võ giả gen rất nhiều. bốc bốc bốp bốp những chiếc gai xương đó đang điên cuồng mọc lên khỏi mặt đất nhìn mà gai mắt trần minh chết đứng đó nhất thời xung quanh anh mọc đầy gai xương. phột đôi mắt long bá đỏ ngầu nhìn trần minh chết đứng cách mình không xa đột nhiên hắn ta phun một ngụm máu ra những chiếc gai xương sắc nhọn vừa nãy còn đang điên cuồng lớn lên đã từ từ biến mất. Thế là xong rồi hả? Bởi vì lần biến đổi này, trong đầu Trần Minh Chết có thêm nhiều thứ. Những thứ này không phải là biến đổi sức mạnh gian gì, mà chỉ là kế hoạch liên quan đến võ giả gian. Cũng chính là nhiều tài liệu nội bộ của kế hoạch thần linh. Tuy giờ Trần Minh Chết vẫn chưa thể đọc hết những tài liệu mật này, nhưng cũng đã biết nhiều thứ đồ liên quan đến hoa hạ. Tất nhiên anh biết, nhiều gia tộc liên hợp lại với nhau, thậm chí còn tạo ra cả một tập đoàn thiên tung gì đó. Mục đích của họ chính là để nghiên cứu về cơ thể và gen của con người Nếu nói chính xác Thì chính là nghiên cứu xác của thần linh Được phát hiện năm xưa Hiển nhiên là anh biết Long cuồng và Long bá trước mặt anh đã thất bại rồi Nhưng hai người này biến đổi rồi Mà vẫn giữ được tỉnh táo Khiến anh rất tò mò Dù sao cũng đã có ví dụ của tần la sinh trước đó Lúc này Long bá và Long cuồng Cũng chỉ là một tần la sinh tiếp theo mà thôi Nhưng trên người họ dường như có sức mạnh gì đó khống chế gen trong cơ thể xâm nhập vào não. Nhưng hiển nhiên là sau khi Long Bá phụt màu ra, Trần Minh Chết đã có thể cảm nhận rõ ràng được rằng sức mạnh của Long Bá vô cùng yếu ớt. Trần Minh Chết, hôm nay ta phải giết mày. Giọng Long Bá bắt đầu mất đi lý trí, đồng thời đầu hắn ta cũng bắt đầu thay đổi. Đầu hắn bắt đầu mọc ra sương nhọn, nhìn vô cùng kỳ dị. <cười> ha Trần Minh chết chỉ cười lạnh, anh đã nhìn ra, long bá sắp biến thành dáng vẻ đáng sợ, giống như Tần la sinh. Anh liền giơ tay tóm lấy cơ thể của long cuồng đang khảm sâu dưới mặt đất, rồi đập mạnh về phía long bá. Lúc này, người long cuồng toàn là máu, gã chỉ còn chút hơi tàn. Lúc này, đầu gã đã nứt toát, đòn này khiến hơi thở cuối cùng của gã đứt hẳn. Bố, phụt phụt, một cú đấm Khi cú đấm này đấm ra những ngón tay bị chặt đất đã hiện ra hình thù kỳ lạ nhưng trông càng sắc nhọn hơn. Chỉ một cú đấm đã đâm vỡ cái đầu nhuốm đẩy máu của lòng cuồng. Bầu không khí yên lặng như chết. Ta muốn mày phải chết. Cả hai gò má của lòng bá không ngừng nhúc nhích từng khúc xương sắc nhọn mọc ra từ má hắn ta. Phía sau lưng cũng mọc ra một đôi cánh bằng xương. Trần Minh Chết có thể cảm nhận được hai mắt long bá đã không còn sáng ngời nữa những gai xương xung quanh lại điên cuồng mọc ra anh không do dự chút nào điên cuồng ném mạnh cái xác to lớn của long cuồng về phía long bá. hồi nữa lúc đập xuống người anh sông mạnh ra những gai xương chắn trước người anh bị anh đập vỡ hết một cú đấm bốp, đập thẳng vào lồng ngực long bá xương chắn trước ngực hắn ta vỡ nát người hắn ta run bần bật. trái tim khó khăn lắm mới đông máu được giờ lại vỡ nát bá nhi long chiến run rẩy gần như cùng lúc trần minh chết thua nắm đấm về long chiến đã nhảy phát lên võ đài bá nhi long chiến đi nhanh đến bên cạnh lòng bá vừa định giơ tay ra thì lại bị những gai xương đang điên cuồng mọc ra quanh thân long bá chặn lại sau đó người hắn ta lơ lửng trên không trung vẫn chưa chết trần minh chết cảm thấy khá hứng thú về việc Tại sao tên long bá này vẫn chưa chết? Nhưng lúc anh đang định nói, thì anh đã lóe lên tóm lấy cái đầu đang điên cuồng biến dị của long bá Trần Minh chết, mày dám? Giọng nói tràn đầy tức giận và sát khí. Ha ha ha! Có gì mà không dám? Tao hỏi lại mày lần cuối, Diệp Chi và Ninh Tức đang ở đâu? Họ đều chết rồi, mày là cái đồ xúc sinh. Zack, bốp, năm ngón tay Trần Minh chết. bóp vỡ cái đầu đang điên cuồng mọc gai sướng trên cơ thể lòng bá, nhìn cái đầu nổ tung trên không trùng, máu me bắn tung tóe khắp những khúc xương trắng nhờn. Tất cả mọi người ruôn như cầy sấy, vẻ mặt kinh hãi. Sự đáng sợ của Trần Minh Chết khiến họ không thể nào tưởng tượng nổi sự tồn tại khủng khiếp thế này mà còn nắm giữ mật mã gen bí ẩn dung hợp gian biến dị. Thế này thì còn đáng sợ cỡ nào nữa chứ? Trần Minh Chết Hôm nay mày đường hỏng ra khỏi nhà họ Long. Nói rồi Long Chiến nhảy vọt lên, một làn sóng sức mạnh bùng nổ khắp mọi nơi. Những gai xương trên võ đài cứ như những tấm bèo không dễ bay tứ tung khắp nơi, vô cùng khi thế. Long Chiến vừa xuất chiến là cả võ đài lập tức thay đổi bầu không khí. Cảnh vừa rồi đã khiến mọi người chấn động rồi. Thậm chí trong mắt vô số người Trần Minh Chiết đã là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Vô số võ giả đều đã hối hận vì mình đã tới nơi này. Dù sao họ cũng chỉ tới để hóng hớt thôi, nhưng hình như tình hình trước mặt đã thay đổi rồi. Ba đứa con trai nhà họ Long đều khủng khiếp hơn họ tưởng rất nhiều. Thậm chí, bọn họ hoàn toàn không ngờ được Long Cuồng và Long Bá lại có thể lột xác thành một con quái vật sống sở sở chỉ trong trước mắt như thế. Đương nhiên, điều càng khiến họ không ngờ là trước đó đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Trần mà bọn họ hoàn toàn chẳng xem ra gì Trần Minh Chết đã giết chết ba đứa con trai của nhà họ Long đặc biệt là Long Bá hắn ta là kết quả toàn bộ tâm huyết của Long Chiến phải biết rằng cơ thể của Long Bá đã gần đạt tới điều kiện để lột xác thành võ giả cải tạo gen nhất có điều giờ đang là cột mốc quan trọng nhất nhưng bây giờ đã xong hết rồi hoàn toàn không còn cơ hội nào để Long Chiến cứu sống ba đứa con trai của mình nữa rồi nhìn đống lộn lộ xộn trên võ đài chỗ nào cũng thủng lỗ chỗ ba đứa con trai ông ta đang nằm trên đó máu tươi đã nhuộm đỏ nền gạch nhìn thấy cảnh này Long Chiến hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nhìn Trần Minh chết trước mặt thằng nhóc mà ông ta luôn cho rằng là một kẻ tầm thường không hề có thân phận chỗ dựa bây giờ lại đáng sợ nhiều thế thậm chí còn có được sức mạnh to lớn đến thế giết chết hết ba đứa con của ông ta trong tình huống thế này không thể tha thứ không thể tha thứ cho tên này được lòng chiến hoàn toàn không ngờ được cơ hội để nhà họ Long phất lên trong lòng mình mọi thứ đều phát triển theo dự định của ông ta chỉ có biến cố duy nhất là sự xuất hiện của Trần Minh chết mà cũng chính là vì kẻ gây ra chuyện xấu Trần Minh chết mà mọi kế hoạch của ông ta vạch ra đã thay đổi Hôm nay, Long Chiến càng có thể chắc chắn 100% là mật mã gen dung hợp các loại gen bí ẩn kia đang ở trên người Trần Minh Chiết. Vì để có thể lột xác thành tình trạng khủng khiếp thế này trong 3 năm ngắn ngủi, một người như vậy tuyệt đối không thể nào che giấu thực lực bản thân mà là gen trong cơ thể đã xảy ra thay đổi. Tuy trong hàng mẫu máu của Trần Minh Chiết do Long Thập và Ngân Nhà mang về trước đó, họ không hề phát hiện ra dấu hiệu của thuốc gen Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Trần Minh Chết đã khiến mình lột xác nhờ vào loại mật mã gen bí ẩn kia để đạt tới cấp độ như hiện nay. Nghĩ lại mà Long Chiến run cả người. Nếu là vậy, thì Trần Minh Chết mạnh mẽ hơn cả ông ta nghĩ. Trần Minh Chết, ở tại đây, Long Chiến tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Giao loại mật mã gian thần bí mà mẹ cậu đã nghiên cứu ra ở hàng Yên Vương năm đó ra đây. Cậu đang cầm thứ không thuộc về mình. Đó là thứ của hàng Yên Vương chúng tôi. Nếu bây giờ cậu giao ra, thì có lẽ tôi sẽ cho cậu chết toàn thầy. Tôi tin, gia chủ nhà họ Trần, Trần Thiên Diễn, cũng không có bất cứ ý kiến gì nhỉ. Sau khi Long Chiến nói xong, ông ta không hề nhìn Trần Minh chết, mà nhìn về phía Trần Thiên Diễn đang ngồi dưới võ đài. Trần Thiên Diễn và mấy trường lão nhà họ Trần đã bị chấn động tới cực hạn khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Đối với mấy người Trần Thiên Diễn, bọn họ tất nhiên không quan tâm. Hơn nữa, Trần Minh Chiết đã bị Trần Lưu Phương, bố của ông ta đã trục xuất Trần Minh Chiết khỏi nhà họ Trần. Sau này, mọi hành động của Trần Minh Chiết không hề liên quan gì tới nhà họ Trần nữa. Trần Minh Chiết đã bị nhà họ Trần chúng tôi trục xuất khỏi gia tộc, nên nếu mọi người muốn ra tay, Các vị hoàn toàn không cần để ý tới thái độ nhà họ Trần. Tất cả không hề xinh liễu gì tới nhà họ Trần. Trần Thiên Diễn vốn đã rất bất mãn về thái độ của Trần Minh Chết đối với mình. Tất nhiên lúc này, ông ta sẽ không chừa cho Trần Minh Chết cơ hội sống sót nào. Trần Thiên Diễn biết, Trần Minh Chết bày ra thực lực như thế. Những người của gia tộc lớn đều đã chứng kiến trong lòng ai cũng có tính toán riêng của mình. Hôm nay, sức mạnh mà Trần Minh Chết phô bày Đã vượt qua mọi tiền tức Mà họ đã nắm được về anh trước đó Hiển nhiên Họ cũng đoán được nguyên nhân bên trong Nếu lúc này Trần Thiên Diễn đứng ra ngăn cản Thì sẽ bị vô số gia tộc lớn Bao vây tấn công Chuyện như thế Ông ta sẽ không dại mà làm Đồng thời cũng không cần làm như thế Ha ha ha! Trần Minh Chết Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cậu Mong cậu hãy quý trọng nó Trong mắt lòng chiến tràn đầy sắc khí lạnh như bằng, ông ta vẫn đang cố gắng kiềm chế bản thân. Dù sao thì ba đứa con của ông ta cũng đã bị người này giết trước mặt mình. Có thể nói, ba người long bá chính là toàn bộ hy vọng của Long chiến, cũng là nguồn hy vọng khiến ông ta đi tới nước này. Hôm nay, mọi thứ đều đã bị hủy diệt rồi. Quý trọng cơ hội này. <cười> được, lòng chiến, tôi cũng cho ông một cơ hội cuối cùng. Giao Diệp Chi và Ninh Tước lành lặn ra đây Tôi còn có thể cho ông một cái chết đàng hoàng Nói cách khác Hôm nay tôi muốn đầu ông rơi xuống võ đài này Trần Minh Chết biết Lòng chiến lúc này đã hoàn toàn điên loạn Trong đầu chưa còn y nghĩ Giết mình để báo thù cho ba đứa con trai Nhưng dù là thế Trần Minh Chết vẫn không nghe lời Mà cứng đầu chọc điên lòng chiến Làm vậy để làm gì Là để anh nhìn thấy lá bài tẩy cuối cùng của lòng chiến Hôm nay, Trần Minh Chết muốn xem thử cực hạn của mình ở đâu. Ba lần lột xác mang lại cho Trần Minh Chết cảm giác khủng khiếp mà đây chỉ mới khai phá một chút sức mạnh của anh mà thôi. Thế mà đã kinh khủng như vậy, nếu lần này có thể dung hợp toàn bộ sức mạnh qua lột xác, thì anh sẽ biến thành thứ gì? Có mọc thêm mấy loại vảy giáp trên người sau đó có biến thành quái vật khổng lồ không? Nếu thật sự như vậy, Trần Minh Chết thà rằng mình sẽ không lột xác nữa. Nhưng hiện giờ, anh không còn lựa chọn nào khác. Bước ra một bước, trên mặt Trần Minh Chiết là nụ cười thả nhiên. Nhìn khi thế quanh thân Long Chiến trở nên ra rà dào trong mắt anh là ý khiêu khích trần trụi. Anh dẫm một cú lên người Long Bá đã bị anh bóp nát đầu và toàn thân khô héo. xương trên người Long Bá lại vỡ vụn. Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể của hắn ta tách ra, máu tươi dỉ ra. Nhìn đứa con trai đã không sức sống của mình, lại bị Trần Minh Chết xỉ nhục lòng chiến quát lớn mày đáng chết sau đó lòng chiến tới trước mặt Trần Minh Chết tung một cú đấm vào trái tim của đối thủ một quyền này mang theo lốc xoáy đáng sợ tốc độ xoay tròn có thể làm tinh thần người ta sợ hãi nhưng Trần Minh Chết lại chỉ hừ lạnh một tiếng chân anh đạp mạnh mặt đất vỡ ra sau đó anh tung người tiếp theo là một cú đá như trời giáng, nhắm về phía đỉnh đầu lòng chiến Phụt, cú đấm kia của Long Chiến đã bị đánh hụt, không gian bên cạnh vang lên tiếng nổ trầm đục, còn cơ thể Long Chiến lại bị cú đá của Trần Minh chết đạp trúng, cả người lún hẳn xuống lòng đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Chiến có vẻ ngoài tươm tất đã bị máu tươi bao phủ cả gương mặt. "Hả? Hả? Sao có thể? Long Chiến không đỡ nổi một chiêu à? Người này đáng sợ dữ vậy?" Chẳng lẽ Trần Minh Chết đã trở thành võ giả cải tạo gen chân chính? Chắc chắn là vậy. Ông không thấy từ đầu tới giờ, Trần Minh Chết chưa bao giờ để ý tới ba anh em nhà họ Long sao? Dù là Long Cuồng và Long Bá đã biến dị cơ thể, cậu ta vẫn đánh như đang đấm bao cát thôi. Mà gia chủ nhà họ Long này cũng chỉ có chút thực lực như thế thôi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiếng bàn tán vang lên, những người của các gia tộc lớn ngồi hàng đầu, có sắc mặt âm trầm, họ không phải đang tiếc nuối cho người nhà họ long vì trong lòng những người nhà nhà họ long chỉ là mùi dụ dụ trần minh chết đến để họ xác định mật mã gen dung hợp bí ẩn kia có phải đang ở trên người trần minh chết hay không còn bây giờ tất cả đã có thể kết luận a khi mọi người vẫn đang bàn tán long chiến trên võ đài đột nhiên hét dài một luồng khí mạnh bạo tràn ngập võ đài dù là trần minh chết cũng bị đánh bay trên gương mặt đầy máu của Long Chiến đôi mắt của ông ta đã phủ đầy thù hận và lừa giận ông ta nhìn Trần Minh Chiết đứng trên võ đài đã bị khí độc hủy hoại cách đó không xa Xác khí dâng lên hai mắt Trần Minh Chiết mày thật sự cho rằng có gian bí ẩn kia thì Long Chiến tao không làm gì được mày sao trong lúc nói Long Chiến nhảy bật lên võ đài bằng đá cẩm thạch mà ông ta mới vùi vào nổ thành một cái hồ sâu Long Chiến nhảy ra khỏi đó rồi không hề dừng lại mà bay thẳng tới tấn công Trần Minh Chiết, lại thêm một cú đấm. Nhưng với cú đấm này Trần Minh Chiết rõ ràng cảm nhận không gian chung quanh như bị bóp méo. Trong lòng cảnh giác, anh cũng nhìn ra được là Long Chiến có con bài chưa lật rất mạnh. Nếu không ông ta sẽ không thể nắm quyền nhà họ Long ở Yên Kinh và kiểm soát cả hàng Yên Vương. Vừa rồi liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện.